tôi nhạc thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm vừa ra khỏi cổng công ty tôi nhạc đã bị đàm vi gọi lại cô nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt mỉm cười lễ phép chúng ta đi uống tách cà phê ngồi nói chuyện được không đàm vi sẽ không ngốc đến mức cho rằng tôi nhạc không biết cô có ý v ớ i nghị sử chỉ là biểu hiện của tôi nhạc khiến cô phải nhìn với cặp mắt khác xưa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 nhưng tôi muốn biết rốt cuộc cô có thích ngụy sở hay không tôi không muốn anh ấy bị tổn thương đàm vi nhìn tôi nhạc ánh mắt không bỏ qua bất cứ biểu hiện gì trên gương mặt cô tôi nhạc cầm tách cà phê lên uống một ngụm dưới cái nhìn chăm chú của đàm vi rồi mới chậm rãi mở miệng nói chị đàm chuyện này là chuyện của người trong cuộc tôi nghĩ ngụy sở biết rõ thái độ của tôi là gì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 cuối ũ n g biết i đ ề gì nên làm. Một người mà toàn bộ suy nghĩ đều hướng nguyện không thích hợp với anh ấy. Một người đặt anh ấy trong lòng, nhưng không mất đi chính mình mới là người mình, nên toàn nhất định anh anh chính nhất làm. là mà Một Một mất mới bộ thích đặt thích với đi với suy sở, sẽ đều ấy. ấy ấy. phía hợp hợp anh về c cùng tôi nhạc cũng hiểu ra thì ra mình đang bị thử vừa rồi tôi nói những lời như vậy mà cô không trở mặt c h ỉ lặng lắng nghe chứng tỏ cô biết nặng nhẹ cũng hiểu rõ hoàn cảnh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 ngụy sở lái xe tới quán cà phê nhìn thấy t ô nhạc đứng ngoài cửa liền giúp cô mở cửa xe chờ cô yên vị rồi mới nói anh tưởng em không thích uống cà phê đúng là không thích t ô nhạc cười k h ẽ tâm trạng vô cùng tốt thấy t ô nhạc như vậy ngụy sở bất đắc dĩ lắc đầu nhưng anh không hỏi t ô nhạc đã có chuyện gì tuy anh biết người hẹn t ô nhạc uống cà phê là đảm vi t r ư ờ n g bốn mươi hai công ty của đàm vi và bách sinh ký hợp đồng hợp tác t ô nhạc không tham gia vào vụ hợp tác này mà giang đình cũng không để t ô nhạc tham dự vào chuyện này t ô nhạc biết giang đình đang giúp cô mặc dù giang đình không biết giữa cô và đàm vi có bao nhiêu h i ể m khích nhưng trong ánh mắt người ngoài cô và đàm vi vẫn là tình địch vì vậy đàm vi là người hợp tác với công ty một trợ lý n h ỏ nhỏ như t ô nhạc không tham gia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 vừa nói mà không n g ừ n g đầu lên du lịch miễn phí quả nhiên là chuyện tốt giang đình bàn luận với t ô nhạc thêm một lúc nữa rồi mới trở về phòng làm việc của mình quan hệ của chị và t ô nhạc chỉ vì một bộ sách có chữ ký và lời đề tặng mà tốc độ thân mật nhanh như tên lửa Vì vậy những l o à i quà tặng thế này luôn là thứ tốt để tăng tình cảm sáng sớm thứ sáu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 ngụy sở cười vươn đầu tới trước mặt t ô nhạc khi cô còn chưa kịp phản ứng đã cắn một miếng sôcôla trên tay cô sau đó ngửng đầu nói rất ngon t ô nhạc nhìn miếng sôcôla bị thiếu mất một góc n é t vào trong tay ngụy sở thích thì anh ăn cả đi tên này nhìn thì có vẻ phong độ vì sao da mặt lại dày như thế này ngụy sở cười nhận lấy những người trong công ty t ô nhạc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 mà giống như đi xe mặt vậy tôi nhạc nhỏ giọng bên cạnh ngụy sử công ty em với công ty anh sắp hợp là một đến nơi rồi vậy không tốt sao ngụy sử cười cười đưa tay nắm lấy tay tôi nhạc giải quyết vấn đề hôn nhân của những nhân viên độc thân cũng coi như một chuyện tốt bàn tay ngụy sử rất ấm áp tôi nhạc cảm thấy mù bàn tay mình hơi nóng lên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 Nguyện nghiêng ô che trên đỉnh đầu nhạc. Đức mưa rơi trên ô, phát ra những tiếng tách tách nhỏ nhỏ. Ngẳng nhìn hơn một nửa cái ô đã nghiêng về phía mình,、tối、nhạc yên lặng đầu sử che phát tách tách phía rơi cái niềm cười. ô ô, ô Đức tốt một tốt ra đầu đã mưa về bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www chuyện hai ba s net được phát sóng vào 1 1 t giờ hàng ngày hãy s u b s c r i b e chuyện môn tình hay ba s để nghe chuyện mới nhất vui lòng không sao chép re uplat dưới mọi hình thức xếp lớn đều là quỷ hút máu của tôi nhạc có chút đổi mới mưa càng ngày càng lớn tôi nhạc đứng cạnh cửa sổ bắt đầu nghi ngờ lần này tới phật sơn phải chăng sẽ chết dí trong khách sạn trời mưa thế này cho dù là trèo lên phật sơn thanh tịch linh thiêng thì cũng không an toàn nhỡ may khi ngã xuống núi lại đúng lúc phật không nhìn thấy thì một k h ắ c sau lập tức có thể đi gặp phật tiếng gõ cửa vang lên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 thực ra đó chỉ là chiếc ô tùy tiện mua ở ven đường thôi trai thanh gái lịch thì ra chàng thanh niên đ ầ y hứa hẹn này đã là vật trong bàn tay tôi nhạc chúng ta không có hy vọng rồi cực phẩm không còn thì còn thượng phẩm đừng kế chọn nữa giang đình nghe hai nữ nhân viên bên cạnh t h ấ p giọng nói chuyện với nhau chị mỉm cười đoạn tình cảm này đúng là thành công ngoài dự đoán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 ngụy sở thoải mái cười trả lời khiến cho cơn giận vì bị người ta vây xem của tôi nhạc lập tức chìm xuống cô không căm lòng nhìn vẻ mặt cười cười của n g h ị sở hử một tiếng đừng dỗ dành em như trẻ con cô cảm thấy có chút tổn thương lòng tự trọng n g h ị sở khẽ cười thành tiếng tới rồi tôi nhạc ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu màu đỏ hoàn toàn phía trên còn in hình một nồi lầu đỏ rực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 r ồ i lập tức dẫn bọn họ tới những bàn trống v h ì ra đã gọi điện đặt trước t ô nhạc chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ ngụy s ở ngồi xuống bên cạnh cô một lát sau mọi người đều đã yên vị cả t r a i lẫn gái đều tự ghép đôi nhưng bàn của t ô nhạc và ngụy s ở lại chỉ có hai người bọn họ t ô nhạc vừa cho thêm dầu vừa oán thầm nếu bàn này thật sự chỉ có cô và ngụy s ở lát nữa nhất định cô sẽ không tiêu hóa được x ế p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 bàn tay đang xúc gia vị của trần húc run lên một mũ muối đều rơi vào hết nồi lẩu sếp anh có thể đừng coi lời nói khách sáo của em thành lời nói thật được không tôi nhạc nhìn trần húc đầy thông cảm cầm lấy thực đơn thỉnh thoảng hỏi ý kiến trần húc cuối cùng cũng không thật sự khiến anh biến thành không khí trong suốt cũng may tôi nhạc phúc hậu chọn một nồi lẩu uyên ương chứ không phải một nồi lẩu cay nếu trần húc không ăn được cay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 tôi nhạc còn uống một bát canh mục nhĩ trắng được nhà hàn g miễn phí g ặ m một quả dưa chuột khiến cho t r ầ n húc ở bên cạnh đang no đến mức vuốt bụng cũng phải quỳ gối dưới sức ăn kinh hoàng của con gái no chưa ngụy sở rút khăn tay đưa cho tôi nhạc nhìn ngoài trời còn đổ mưa không biết ngày mai có tạnh mưa không lau miệng sạch sẽ tôi nhạc nhìn màn mưa bên ngoài có lẽ là tạnh thôi Nếu vẫn m ư anh thì thật đ á g tiếc. thở chút dài tiếc có nghe i v â n vậy là đến k sờ sờ nói sức khỏe trong miếu t h ờ trên núi này rất linh nhất là khỏe nhân duyên v ề mặt m ị sở vẫn nối tiếc như trước khỏe mắt tôi nhạc giật giật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 này kia của anh đang cố vươn về phía cô chiếc ô yên hoa giúp cô chặn lại tất cả những giọt mưa trên đỉnh đầu một chút tâm trạng khó hiểu một giây trước đó đều tản đi như mây khói hai người đi trong mưa những người nhìn phía sau đều nhìn thấy chàng trai trước giờ luôn kiêu ngạo đang che chắn cho tô nhạc xe cộ qua lại dù có vẩy nước bùn lên cũng sẽ không bắn tới được cô gái đi bên cạnh anh giang đình thế vậy không nói gì, chỉ nhớ nói bỗng gì cười cười, tôi ớ i nói trong tiểu thuyết của tác giả Cửu. Người một trong thuyết tác Tất câu của Cửu. đàn n nữ trong ngày mưa, chẳng có gì đáng khen tặng. Quan trọng n g gì g chê cho có phụ ô là mưa, ư ờ đ à nhạc ông này có bằng lòng có c chắn tất cả nước bùn, n tất tai n lạnh không. n và gió lạnh hay không? Tôi ạ hay h đi rất chậm nghệ sở cũng phối hợp với tốc độ của cô không gian vô cùng yên tĩnh em nghĩ tôi nhạc đột nhiên mở miệng sau đó lại do dự không nói sao vậy vị sở thấy vẻ mặt do dự của tôi nhạc trên mặt xuất hiện chút lo lắng quả nhiên là không nên ăn quá no tôi nhạc bất nhã xoa nhẹ cái bụng mình chương bốn mươi bốn con đường đá nhỏ cây cối um tùm không khí dễ chịu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 ngẩng i này n k h ô quá c a đầu, đầu nhìn những bậc thang không có điểm rừng tôi nhạc gần như muốn rớt nước mắt thế này đâu phải đi xem tượng phật đi xem biển mây rõ ràng đây là tự ngược đãi này tôi nhạc cố gắng lên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 thật sự là không từ thủ đoạn nào bàn tay đỡ bên hông hơi ấm ấm thắt lưng có chút ngứa tôi nhạc cảm giác gò má mình nóng lên sau đó lại cảm thấy bước chân như bay từng bước h ứ a lên trên cho tới khi đã nhìn thấy hình dáng t h ấ t thoáng của ngôi chùa vẻ mặt của ngụy sở vẫn không đỏ hơi thở không rồn rập tôi nhạc đột nhiên nhớ tới lời mẹ già nhà mình từng nói đàn ông có đẹp trai hay không không quan trọng quan trọng là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 tớ thưởng thức một lần nữa rồi sẽ nói cho em biết tôi nhạc bất nhã liếc mắt khinh thường hình tượng đại thần này đã hóa thành cho tàn trong lòng cô chỉ c ò n lại hai chữ đanh đá hay là em tìm hai chai nước h ấ t lên người anh để anh tìm cảm giác nhé chuyện này thì không cần n g h ị sử cười gượng r ờ i ánh mắt về phía biển mây đang cuồn cuộn nhớ lại tâm trạng mình khi đến đây vài năm trước vài năm đã qua nay tâm trạng anh đã hoàn toàn khác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 cô ấy thậm chí còn không biết làm thế nào là lãng mạn thế nào là yếu đuối dựa dẫm cũng không biết nói những lời tâm tình dễ nghe nhưng chính những khuyết điểm và sự bình thường như vậy đã tạo nên một tôi nhạc có một không hai anh vẫn còn nhớ lần gặp gỡ đầu tiên cô gái kia buộc tóc đ ô i gà đôi mắt lấp lánh cùng với vẻ mặt không hề có sự s ơ hãi sự đặc biệt ngay lần đầu gặp gỡ cộng với nhiều lần gặp lại cô bé đó khiến trai trái tim anh dần dần rung động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 tôi nhạc nghĩ thầm đây có bị coi là phá hoại của công không nghe nói đó là đá tam sinh rất nhiều đôi tình nhân thường n h ớ sư phụ khắc tên bọn họ lên đó sang đình chỉ chỉ một hòa thượng mặc một chiếc áo cũ ngồi trên ghế cách đó không xa vị sư phụ kia khắc chữ vừa nhanh vừa đẹp em có muốn thử không tôi nhạc thầm lắc đầu đúng là thời buổi kinh tế thị trường người xuất gia cũng dùng cách thức lãng mạn như thế để kiếm chút tiền nhang đèn đá tam sinh như thế này cũng thật giống như hàng hóa trên vỉa hè t ừ tiện là có thể tìm v à i khối lớn đặt ở đây cô đi đến một t á n g đá gần nhất thầm nghĩ những người trên đó có bao nhiêu người thật sự ở lại bên nhau có bao nhiêu người cất bước ra đi không biết có ai khác tên mình vào trong góc nơi khó phát hiện kia không tôi nhạc tò mò bước vào rào chắn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 Cô nghe i đi tới,、bước、đi hơi đối vội người hiểu. ê n nhìn Nguyễn đang rộng nhưng tuyệt đối không ánh g g đầu tuyệt thu hút ánh mắt người khác một cách khó h Sở xa từ mắt một bước vã, nói bùa hộ mệnh của chùa n à y rất linh anh xin cho em một cái này ngụy sở tới gần mở bàn tay ra là một chiếc vòng tay màu đỏ t é t bằng dây phía trên còn có những mối nối n h ỏ nhỏ em thật sự không thể tin được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 cũng chẳng thèm quan tâm tới những ánh mắt bên cạnh bắn tới khi xuống núi mọi người đều chọn đi cáp treo lần này không ai còn chắn mắt nhìn ngụy sở và tôi nhạc ngồi cùng nhau nữa mà đều để lại cho bọn họ một không gian riêng từ trên cáp treo nhìn xuống có thể nhìn thấy rừng cây rậm rạp và thành thị phía xa tôi nhạc bóp bóp bắp chân của mình ra ngoài chơi đúng là cần nhiều thể lực Sau sở anh. muốn đâu vui này anh còn có người giúp em xách đồ. Nghị sở vui vẻ thêm vào em em thêm một đi đồ. chơi gọi giúp câu. Có có xách thì vẻ khi ngụy sở cho rằng mình sẽ bị đạp hoặc lầm yêu một cái thì t ô nhạc lại cười nói được ngụy sở cảm thấy dường như hôm nay t ô nhạc có vẻ vô cùng thân mật với anh giống như khoảng cách vô hình như có như không trước kia đã biến mất không còn dấu vết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 thân phận của cô ấy vẫn là con gái của một bá tước đây là một câu chuyện không thể thay đổi vì vậy cô ấy xứng đôi với hoàng tử cho nên ý nghĩa thật sự của câu chuyện này cũng không phải là tình yêu giữa giới quý tộc và người dân nghèo hèn cũng có lý tôi nhạc ngẩng đầu nhìn ngụy sử cho nên anh không phải là hoàng tử em không phải cô bé lọa lem vì vậy chúng ta là một đôi trời sinh n g mỹ sở lại hôn trộm một cái nữa anh là người đàn ông đáng để dựa vào hơn hoàng tử kia nhiều cảm giác rát vàng lên mặt thế nào tôi nhạc nghĩ mình lít nhiều đến mức mí mắt sắp bị trượt rút thật ra anh là một người rất thành thật n g mỹ sở trả lời nghiêm túc anh chưa bao giờ rát vàng lên mặt mình gì tôi nhạc nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cáp treo đã đến sườn núi vai được một cánh tay ấm áp vòng quanh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 chương b ố s đại ca tôi nhạc ngủ rồi à trên đường về trần húc thấy tôi nhạc cúi đầu lên chân ngụy sử để tôi nhạc có thể nằm thoải mái hơn một chút ngụy sử ngồi sát ra ngoài trên người tôi nhạc còn đắp chiếc áo khoác của anh ừ ngụy sử hạ g i n g gật đầu đưa mắt nhìn xác trời ngoài cửa sổ trời dần tối xe đã vào trong nội thành những ngọn đèn hai bên đường bật sáng ánh sáng màu cam xuyên qua cửa sổ dọa lên người tôi nhạc khiến anh cảm thấy ấm áp không nói thành lời anh lộ ra vẻ mặt như vậy thấy vậy trần húc nhún vai hạ giọng nói xem ra hôm nay leo núi mệt rồi ngày thường tôi nhạc đầy sức sống thì ra thể lực của cô cũng không tốt lắm cô ấy chỉ thích q u ầ n lấy cái máy tính ngụy sở cẩn thận kéo lại chiếc áo khoác trên người tôi nhạc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 rồi đổi trách nhiệm cho chai rượu đấy chứ cậu nghĩ lung tung cái gì đấy ngụy sở mở nắp chai lúc này trần húc mới chú ý đó là một loại đồ uống bề ngoài nhìn giống bia nhưng không phải bia anh cầm lấy cái chai trước mặt uống một ngụm mùi vị cũng không tệ lắm nhìn lại nhãn hiệu đây chẳng phải đồ uống của bách sinh sao ừ ngụy sở dùng điều khiển từ xa trên bàn uống nước mở tv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 thật làm người ta đau lòng trần húc lại uống thêm một ngụm đồ uống lắc đầu nếu anh em như tay chân thì kiếp trước của anh nhất định là con rết nghị sở vẫn chỉ nhướng mày không có hứng thú với loại lời nói vừa vô nghĩa vừa ấu trĩ này tôi nhạc là một cô gái tốt đại ca anh nghiêm túc chứ trần húc nhìn màn hình tivi trong lòng luôn lo lắng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 Mùi tôi h nhạt nhạt ơ m truyền nhạc tới, vào n Nguyễn g đặt một quả trứng ốp vào đĩa rửa bữa mặt đi, s á nhạc liếc mắt nhìn quả trứng đầy đủ sắc hương vị xoay người đi rửa mặt cho tới khi đút bàn chải đánh răng vào miệng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 anh và tôi tô nhạc, tô nhạc, tô nhạc lầm bẩm dọn dẹp xong định trở về phòng ngủ thêm một giấc nữa nhưng không có cách nào ngủ được cô đứng dậy đi tới phòng sách phòng sách của n g u y n sở rất n g ă n n ắ p sạch sẽ t ô nhạc đứng trước giá sách ánh mắt lại rơi vào một loạt sách trước mặt những quyển sách này được đặt ở vị trí dễ dàng lấy được nhất nhưng chúng đều vừa mới vừa sạch lại đều là sách của cùng một tác giả tất cử t ô nhạc sở lướt qua một loạt sách này tâm trạng lại phức tạp lên một lần nữa Chương bốn mươi bảy động cơ ban đầu khi viết tiểu thuyết của tôi nhạc không phải vì sở thích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 vậy được đ ố i phương chọn cách không quan tâm tới đề nghị của mình thì tôi nhạc cũng không cố chấp em n g ắ t máy đây anh đi làm đừng có làm mất tập trung được nghe lời em tôi nhạc nghe thấy đầu bên kia có một tiếng cười trầm thấp cạch một tiếng khép điện thoại lại tiếng cười này đúng là yêu nghiệt quá mức còn nói cái gì mà nghe lời cô tên khốn ngụy sở này dám đùa g i ỡ n cô Nghe điện truyền tiếng tút tút, Nguyễn Sơ cảm thấy tâm trạng rất tốt. Để điện ngăn nghĩ rằng cuối tuần này nhất định phải đưa tôi nhạc về nhà gặp bố mẹ mình. Ấn tượng của bố mẹ anh đối với tôi nhạc dường như Gần lần điện anh, tình gặp gọi thoại thấy thoại phải cho nhắc Để đưa đối đây đều tới cuối tôi với tôi mỗi tới tút tút, tâm rất tốt. rất tốt. vào kéo, về Sơ cảm của cố tình nhắc tới cô. mẹ mẹ bố bố gặp người lớn đây là chuyện tốt bây giờ thì phải làm việc chăm chỉ kiếm nhiều tiền để tương lai bà xã sống thật thoải mái mới là chuyện hàng đầu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 chín giờ ba mươi sáu phút ba mươi bốn giây hà lệ chín giờ ba mươi sáu phút hai mươi ba giây tôi đoán hiện giờ cô ấy vẫn chưa biết đường thiến vũ chín giờ ba mươi tám phút mười ba giây tôi nhạc là người đã chia tay với trang vệ rồi tôi nhạc có biết hay không thì liên quan gì tôi nhạc nhìn mấy câu nói tiếp theo thở dài cô và hà lệ này quan hệ không tốt nhưng khi học đại học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 chín giờ bốn mươi phút bốn mươi chín giây cảm ơn cô quan tâm đây là chuyện của tôi và trang vệ đường thiến vũ chín giờ bốn mươi phút hai mươi tám giây hà lệ cô quá nhàn rỗi thì đi uống nhiều nước một chút đóng cửa sổ diễn đàn lại k h o miệng tôi nhạc giật g i cô thật sự không nên t i ệ n tay mở diễn đàn này lên đứng dậy xuống lầu rửa sạch một quả táo ôm hai túi đồ ăn vặt lên lầu t ô nhạc nhàn nhã dựa vào ghế vừa chơi trò chơi vừa gặm táo thoải mái không nói lên lời về chuyện trang vệ đính hôn có liên quan gì tới cô đâu n g ụ sở họp xong trở lại phòng làm việc đã thấy trần húc cười danh m ã gõ cửa bước vào lức nhìn thiếp mời trong tay trần húc anh không nói lời nào đại ca anh đón xem trên thiếp này viết cái gì vẫy vẫy cái thiếp mời trong tay trần húc cười vô cùng rực rỡ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 ngụy sở không nhanh không chậm nói một câu như thế chỉ là ngữ khí cũng không có ý trách cứ ngắm mía t h i ệ mời trong tay vẻ mặt trào phúng em tôn trọng đối thủ đáng tôn trọng trần húc nhún vai tôi nhạc biết chuyện này chưa ngụy sở lắc đầu không thấy cô ấy nhắc đến trần húc thấy nứt mặt ngụy sở không có vẻ mất hứng rồi mới nói em ra ngoài trước đây ngụy sở gật đầu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 anh biết rõ tôi nhạc từng thích trang vệ nhưng lại không biết tôi nhạc đã thích mình hay chưa anh dùng mọi biện pháp để thứ gần tôi nhạc cũng không dám thật sự suy đoán tôi nhạc vì cảm kích hay vì cái gì khác mà đồng ý qua lại với mình mặc dù anh là một người thành công nhưng cũng không dám dùng những thứ này để đánh giá tình yêu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 chương bốn mươi tám tâm trạng anh dường như không được tốt tôi nhạc vừa mới xuống lầu đã nhận thấy n g ụ sở có chuyện gì đó không ổn cô vút cằm cẩn thận hỏi lẽ nào anh phá sản rồi thấy tâm trạng tôi nhạc vẫn giống như lúc sáng n g sở thở p à o một hơi đúng vậy đúng vậy anh phá sản rồi hiện giờ không còn một xu dính túi không sao chẳng phải anh còn một chiếc xe và một căn biệt thự sao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 b ữ a tối chúng ta cùng đi ăn được không ngụy sở gắp một miếng sườn vào trong bát tôi nhạc giọng nói mang một chút buôn dầu ăn một mình thật không có gì thú vị tôi nhạc phát hiện ngụy sở làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật loại trừ đi xã giao rất ít khi làm ẩu bên ngoài làm việc rất chín chắn không đi chơi suốt đêm những chuyện như chơi trò tình một đêm với phụ nữ lại càng không ngay cả khi trang vệ và cô hẹn hò đôi khi anh ta cũng chơi cùng bạn bè đến mức không biết đường về ngụy sở có tiền hơn trang vệ cũng có địa vị hơn trang vệ vậy mà không hề mắc phải những thật xấu này người đàn ông như vậy thật tốt tôi nhạc cắn lên miếng sườn người đàn ông tốt như vậy là của cô tôi nhạc xé miếng thịt ra khỏi xương tâm tình không hiểu sao lại tốt hơn nhiều vâng tôi nhạc gật đầu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 trang vệ đưa một tấm thiếp mời ra trước mặt ngụy sử sắc mặt hơi ảm đạm thời gian là ba ngày sau ngụy sử nhìn tấm thiếp mời kia không đưa tay ra nhận cậu có thể bỏ thiếp mời vào trong hòm thư nhà nhạc nhạc anh không dám nhận trang vệ cười trào phúng hay là anh sợ cái thiếp mời này khiến tôi nhạc không vui sợ cô ấy đổ hết bất mãn lên đầu anh cậu nói đúng tôi không dám Mỹ、sở cười cười Tôi duy u trì phong độ. q anh tâm tới tôi n ạ c vì vậy tôi không muốn dựa ù n chuyện gì để đua cơ tình cảm. Là một người đàn ông, không phải nên cẩn thận chăm sóc người mình yêu, không muốn khiến cô ấy khổ sở sao. Anh g gì bất ấy một cứ cơ cảm. chăm sóc cô phải khổ đua yêu, để sao. Là sở d vào cái miệng này để lừa gạt tình cảm của tôi nhạc phải không t r à n g vệ nghe ra sự châm t r ọ c trong lời nói của ngụy sở nói đến tà i ăn nói quả thật chẳng có mấy ai thắng được tổng giám đốc ngụy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 ngụy vệ nhét mời vào nhét thiếp t mời lại tùy áo. giao xạo. Tô nhạc không phải cô gái tầm thường, động vì ba câu nói xạo. Tôi không chiếm được tô không cô không nhạc động nói nhạc, anh phải chiếm chưa chắc câu gái dăm được đã là sở nhíu mày không muốn nói thêm gì nữa thời gian của tôi rất ít lần sau nếu cậu trang có việc đến nên gọi điện để hẹn trước cho tới khi bước vào thang máy ngụy sở mới thu lại nụ cười trên khóe môi vừa mới vào tới truyền tống môn nhân vật tư nhạc đang điều khiển đã bị vô lưu nhân sĩ canh giữ truyền tống môn sát hại cô thở dài trực tiếp đóng trò chơi lại mở cuộc lên viết tiểu thuyết vừa mới ngủ trưa một lát nên cô không còn buồn ngủ nữa chỉ là nhìn thấy tin nhắn thúc giục chương mới của biên tập cô không dám đăng nhập công cụ trò chuyện nữa đành phải lướt qua diễn đàn chơi trò chơi khi tiếng chuông điện thoại vang lên t ô nhạc đang g ọ i chữ như bay thận tay cần lấy điện thoại mở ra alo xin chào sau một lát yên tĩnh t ô nhạc nhàm chán mở miệng được chờ tôi t r à n g vệ ngồi trong quán cà phê xuyên qua cửa kính nhìn thấy tôi nhạc đang bước xuống xe taxi một thời gian không gặp vẻ mặt tôi nhạc dường như tốt hơn rất nhiều trang phục đơn giản cộng với tinh thần phấn chấn có chút rực rỡ trói mắt sau đó cô đẩy cửa kính của quán cà phê đi vào không nhanh không chậm đi về phía anh trên mặt không có tức giận hay khổ sở mà anh đã tưởng tượng chỉ có hở h ữ n g anh uống một ngụm cà phê cảm thấy đắng ngắt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 trang vệ cảm thấy hai chữ này dính vào nhau m ờ hồ không rõ anh cứ nghĩ em sẽ không đến tôi ngủ trưa rất ngon hôm nay lại không đi làm ra ngoài một chút cũng không sao tôi nhạc cười cười nhưng chẳng có mấy vui vẻ trang vệ nhìn tôi nhạc ở trước mặt hai gò má hồng hào cử chỉ tự nhiên không có một chút ngại ngùng giống như hai người chưa bao giờ là người yêu của nhau trong lòng anh có chút khổ sở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 Dùng nói câu có là tôi nhạc chưa bao giờ biết thì ra trang vệ lại thích đóng phim như vậy loại lời thoại máu chó này anh ta cũng có mặt mũi để nói ra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 tôi nhạc ngẩng đầu nhìn anh một cái khoe môi giật giật thấy phản ứng này của tôi nhạc anh lập tức biết tôi nhạc quan tâm tới ngụy sở trong lòng lại càng thêm khó chịu anh ghê tỵ với anh ta chỉ là em ở bên anh ta quả thật sẽ hạnh phúc hơn ở bên anh tôi nhạc anh thiếu em một câu thật xin lỗi bàn tay cầm cốc cà phê của tôi nhạc k hẽ run lên cà phê trong cốc hơi lay động lúc này